Và sự yên tĩnh này sẽ làm mãi mãi Thỉnh thoảng trong bữa ăn Những khi bố bận việc đồng án không về Mẹ vẫn hay kể về những chuyện đáng nhớ Của các anh chị em cô lúc nhỏ Như anh cả Lúc vừa tròn tuổi đã mắc một cơn đau bụng bão run người 5 phút trước còn ngửa mặt cười hăng hát 5 phút sau đã dậy khóc ngàn ngặt trong lòng mẹ Chẳng còn cách nào khác Mẹ phải bế anh xuống nhà ông thầy nổi tiếng Với tài bắt bảo của xóm Vào lúc nửa đêm Mẹ kể, khi ấy bố các con đã đi bắn, trong nhà chỉ còn mỗi mình mẹ và đứa con đầu lòng đang khóc ngất vì những cơn đau quặng bụng. Dù rất sợ, mẹ vẫn phải bế anh các con đi. Mẹ có thể sợ hãi nhiều thứ vào lúc đó, nhưng nhìn anh con khóc đến tái xanh cả người, lòng bàn tay và lòng bàn chân cuộn chặt, và nhất là còn quá bé để có thể nói bất cứ điều gì với mẹ về cơn đau đó. Mẹ không sao chịu nổi. Khi sinh ra anh cả, mẹ chỉ là cô gái ở đầu độ tuổi 18 mà thôi. Hay như chuyện về thằng Úc, kẻ làm khổ mẹ cha ngay từ lúc mới sinh ra. Sau 9 tháng 10 ngày, được mẹ mang nặng, lúc ra đời vẫn còn khiến mẹ đẻ đau. Một ngày trời hơn, trong ba nem cô, chỉ có cậu Úc của nhà mới khiến mẹ phải chịu dây bò lâu đến thế. Hôm mẹ hạ sinh Úc cũng là một ngày gió mưa dần vũ. Lúc ấy làm gì đã có điều kiện mà đi nhà thương lớn, bệnh viện to như bây giờ. Ngày khi có dấu hiệu đau đẻ đầu tiên, bố đã lấy xe máy, chiếc xe máy 86 dành dụng mãi mới sắm được của nhà khi ấy, cấp tốc chở mẹ đến chỗ bà mù 8, chuyên gia đợi đẻ nổi tiếng mắt tay cho dân cư hai xã lân cận lúc bấy giờ. Đường đi gần 5 số lắm dốc nhiều đồi. Gần 5 giờ chiều, bầu trời biển âm u, mưa chỉ còn lớp phớt. Bố trùm kính mẹ bằng chiếc áo khoác giải dù to đùng của mình, rồi hối hả chạy đi. Trước khi đi, chỉ kịp ngoái lại dàn anh cả và cô, lúc bấy giờ đang ngơ ngát đứng ngoài sân nhìn theo mà rằng Hai em ở nhà tự bới cơm ăn nhé, bố sẽ về ngay. Nhưng cũng phải đến gần nửa đêm bố mới trở về. Về đến nơi thì thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ lăn lóc trên bộ ván trước nhà. Cửa nẻo chưa đóng, đèn đóng chưa lên, chỉ có tiếng gió sàng sạc và tiếng mưa hối hả rơi mãi trên mái nhà. Đến tối hôm sau, mẹ mới sinh. Cô và anh cả nhận được tin nhà có thêm một đứa em trai trong sự bối rối lẫn mừng vui của bố. Có phải lần đầu được lên chức đâu mà trong bố vẫn cứ đầy vẽ ngựa ngập như một cậu chàng thanh niên nào đó? Chiều hôm đó, bố chở hai em ra thăm mẹ. Chiếc 86 một lần nữa lại trèo đồi leo dốc bèn ra sức biểu tình bằng cách kêu cành cạch suốt nhọc đường đi dây sên của nó hỏng rồi bố giải thích ngắn gọn tội cho chiếc xe bình thường vốn là bảo búi trong nhà nay bị cho ra rìa chỉ vì sự xuất hiện của thằng Út không biết rồi anh em mình sẽ ra sao ngồi giữa bố và anh cô ngoái đầu lại thì thầm khe khẽ với anh trai như thế bố ngồi nghe cười thầm không nói thiệt tội thằng Út ngay từ lúc còn nằm khóc que oe trong nôi và mãi mê bú tí mẹ đã bị liệt vào dạng phần tử nguy hiểm trong lòng anh cả và chị hai của mình mỗi lần cân hoài niệm của mẹ trỗi dậy anh cả và thằng Úc bao giờ cũng là những đối tượng đầu tiên được đem ra bêu xấu thằng Úc bây giờ đâu còn nằm nôi hay khóc e oe đòi mẹ nữa người đã cao mết 7 có hơn rầu đó mọc lúng phúng dưới cầm ngại ngùng cũng trở thành tính từ quá cao sang chỉ ngồi bên cười hề hề Hùa theo lời mẹ nói, thì thoảng còn trưng ra với mặt oan ức nhiều tổn thương khi nhắc chuyện ngày xưa ấy. Anh cả thì ra vẻ người lớn hơn thằng Út nhiều, rất chi là cố gắng nhẫn nại lắng nghe. Nhưng sau khi đã thật thật nhẫn nại rồi, cuối cùng cũng không chịu được nữa, dội tìm cách cắt ngang bằng cách hướng sự chú ý của mẹ sang đối tượng duy nhất còn lại trong nhà. Thế em nhã thì sao nhỉ? Mẹ kể chuyện của nó đi. Mỗi lần như thế, cô sẽ vừa làm ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương với mẹ, vừa thò tay xuống gầm bàn, cấu cho anh một cái rõ đầu và hất hất mái tóc cục cao của mình như muốn nói, em nhả là bé ngoan nhất nhà Nhưng mẹ thì không nghĩ thế, mẹ sẽ im lặng trong chốc lát, nhìn chăm chăm vào cô và nhíu đôi lông mày thanh thanh của mình lại như cố lục tìm trong trí nhớ một chuyện xa xôi nào đó. Thời gian chờ đợi ai nấy đều hồi hộp hứng về phía cô một cái nhìn tò mò sang lẫn thông cảm Cô cũng quan sát nét mặt của mẹ trong sự khẩn trương của riêng mình Những mong mẹ đừng kể ra chuyện đáng xấu hổ là có lần đã bắt gặp cô Một cô bé con lên 7 lấy trộm sau môi của mẹ Và tự tô vẽ cho mình một bộ mặt hề nhem nhuốt trước chiếc gương trang điểm diền đồng Có lẽ mẹ đã đọc được sự này xinh và xấu hổ đó trong ánh mắt khẩn khoản của cô vì lần nào mẹ cũng chỉ khẽ khẽ lắc đầu và nói bằng một giọng tiếc nuối là chẳng có chuyện dịp vui để kể anh cả nghe thế sẽ thất vọng thở ra một cái thật dài sau còn túm lấy tay áo mẹ lắc qua lắc lại có thật không mẹ mẹ nay không được giấu chuyện của em nhã đâu đó như thế là không công bằng đâu mẹ thằng Út thì biểu môi khẳng định ngay một câu như đinh đóng cột mẹ thiên vị trong nhà này có lúc nào mà mẹ không thiên vị chị chứ Trước sự ý ôi của anh cả lẫn thái độ lên án của thằng Úc, mẹ chỉ đành cười khổ. Cuối cùng cũng phải nói xấu đôi điều về cô để cho hai ông tướng kia được địa lòng. Lúc bé em nhã của các con thật sự rất ngoan mà. Chỉ hơi lì đo một tí, hay bám đuôi người lớn và tò mò đủ chuyện một tí. Trốn ngủ trưa cứ gọi là số một. À, con ghét uống thuốc nữa. Mỗi lần cho nó uống thuốc là bố với mẹ lại giật lộn với nó một trận ra trò mới thôi. Cô không biết điều gì khiến cô bỗng nhiên nhớ lại cánh đồng nằm bên cạnh dòng sông năm ấy. Sau khi lớn lên, cô đã quên rất nhiều chuyện về bản thân mình lúc bé. Chỉ nhớ của cô dường như chỉ lưu giữ được những người và việc trong vòng 10 năm trở lại mà thôi. Những lúc nghĩ không ra, cô thường ngồi thư một lúc lâu và cuối cùng đành chạy đi hỏi mẹ. Những chuyện như bản thân nhất hồi nhỏ của cô là ai, cô giáo dạy lớp 1 của cô tên gì, Gánh hát cải lương trên tỉnh có phải đã ghé sang xóm mình và ở lại suốt nửa tháng, vào năm cô 10 tuổi hay không? Có phải cô rất thích món cơm nếp chấm muối tiêu gói trong bẻ câu non mà lần nào sang chơi nhà bạn cũng bắt mẹ phải làm cho để mang theo? Có phải tấm mảnh cửa kết bằng ống hút của nhà mình là cô đã phụ làm cùng mẹ? Dích sờ mảnh trên má phải khiến thằng út trông lãng tử ra phết có phải do cô mà ra? Dần dần cô tập cho mình thói quen viết nhật ký. Tất cả những sự kiện đáng nhớ xảy ra trong ngày đều được cô ghi chép lại rõ ràng. Cô không muốn một ngày nào đó sẽ lãng quên mất mẹ. Để quản thời gian 10 năm, cùng cái trí nhớ tệ hại đó đánh rơi mất mẹ, cô thật không càm lòng. Nhưng ngày hôm đó trên bàn ăn khi mẹ nhắc đến tật xấu trốn ngủ trưa của mình, trong cô bỗng dục lên hình ảnh về một cánh đồng nằm bên cạnh một con sông. Cô không biết vì sao mình lại nhớ đến nó. Hẳn nó có vai trò gì đó rất quan trọng trong ký ức của cô và ảnh hưởng liên đới đến bản thân cô ở thời điểm hiện tại. Là nơi cô vẫn thường đi đến mỗi khi lĩnh được ra khỏi nhà vào những buổi trưa, khi đã trốn được khỏi giấc ngủ nóng nực trong gian buồn hẹp. Cô đã không biết, và mẹ cũng sẽ không bao giờ nói ra khi anh cả hỏi về chuyện của cô khi nhỏ. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mẹ Không phải là cô bé con tuổi lên 7 với đôi mái nhòe nhòe những phấn và son hiếu kỳ đứng ngắm nghĩa chính mình trong gương và ngoảnh cười toe tuét khi mẹ bước vào. Cánh đồng của cô cũng hiện diện trong tâm trí mẹ. vào lần đầu tiên họ cãi nhau, sự phản kháng đầu tiên cũng là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu trái tim mẹ và con gái bắt đầu xa nhau. Cô đã bỏ bữa chiều và bỏ đi mà không nói một lời nào. Chỉ khi sương lạnh của đêm rơi xuống Mẹ mới tìm thấy cô giữa đống rạ Mới cắt giữa cánh đồng sa tích cuối xóm Bên cạnh dòng chảy đục ngầu Của một con sông phù sa chở nặng Ngụi bùi mê mệt Với những giọt nước mắt Vẫn còn quen lại trên mi Nhưng có một chuyện Lại khiến mẹ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Đó là nụ cười khoan khoái Nở ra trên gương mặt cô khi ấy Dạo lúc đó Mẹ đã chợt hiểu ra rằng Đứa con gái thứ của mẹ đây Sẽ chẳng bao giờ muốn ai trông thấy hay khiến ai đau đớn vì những niềm đau riêng của mình. Thế rồi mẹ ngồi xuống bên cạnh cô, không nói một lời nào, chỉ nhặt lên và ấp lấy bàn tay mềm mại của cô giữa hai tay mình. Cho đến khi cô giật mình tỉnh lại thì trăng cũng đã lên cao ba sao. Ngoảnh nhìn sang bên cạnh là bốn mẹ chớp bơ ngồi một mình dưới trăng. Mẹ không thể nào biết. Và ngay cả cô mãi rất lâu về sau cũng mới nhận ra cái gián ngồi chớp dơ của mẹ khi đó đã in sâu vào lòng đứa con gái theo thời gian dần biến thành một ám ảnh khôn nguôi. Nhưng khi lớn lên, rất nhiều thứ đã thay đổi. Chúng ta vẫn thường không nhận ra rằng chúng ta vẫn còn quá trẻ khi lần đầu tiên nghĩ đến chuyện sẽ hy sinh những gì và hy sinh như thế nào cho một ai đó. Kể cả đó là người phụ nữ thân yêu nhất trong cuộc đời chúng ta. Cô đã xa mẹ, như con chim non rời khỏi tổ ấm và tung cánh bay vào bầu trời rộng. Như chú gà nhí không còn nấp trong cánh mẹ, mà tự mình tìm đến một khoảnh đất mới để bơi đất tìm mồi. Cô đã xa mẹ không chỉ một lần. Lần đầu là rời khỏi dạ mẹ để bước vào cuộc đời trong dáng hình một trẻ sơ sinh đỏ hỏn Lần thứ hai là rời xa vòng tay mẹ và cả ngôi nhà có mẹ để bước vào cuộc sống đang sôi nổi ngoài kia. Trong phần đời còn lại của mình, cô tự hỏi mình sẽ còn xa mẹ thêm bao nhiêu lần nữa. Và sau những lần ấy, khi trở về với mẹ, trái tim đỏ hồng giống dạng nguyên từ lúc được sinh ra của cô sẽ trở nên yếu ớt và mỏng manh hơn đến mức nào. Tháng 5, cô trở về nhà từ Hội An, nói với mẹ rằng sẽ ở lại quê nhà Tìm một việc làm ngay trong thị trấn Và sống thật gần bên mẹ Cô ngồi bên gối mẹ Nhìn giọt nước mắt buồn bã Lẫn sướng vui chậm rãi Chảy từ khóe mắt In đầy vết chân chim của người Cô nhặt lấy một bàn tay của mẹ Áp nhẹ vào má mình Lòng bàn tay mảnh mai Những ngón dài được bọc bên ngoài Một làn da héo hách Cô có thể cảm thấy cả những đốt xương Gầy cuộc của mẹ chạm nhẹ vào cô Người phụ nữ này, cô sót xa nhìn mẹ là người đã trao cho cô sinh mệnh để bước vào cuộc đời này. Một ngày nào đó mẹ sẽ nằm xuống chỉ một mình cô ở lại rồi cô cũng sẽ giống như mẹ dùng chính sinh mệnh của mình để sản sinh ra những sinh mệnh khác sẽ vì một phần máu thịt đó của mình mà buồn thương nhiều năm sau đó nữa. Nhưng biết làm sau đây tình cảm là điều không thể chối bỏ Chỉ có đầy rồi rơi rơi lại đầy. Tháng 9 năm đó, hợp tác xã liên dận đầu tiên của thị trấn ra đời. Đó giống như một trung tâm nho nhỏ với đủ thứ dịch vụ công cộng dành cho người dân. Từ cho thuê xe du lịch nhiều ngày đến bán bảo hiểm cho xe gắn máy hai bánh. Từ photocopy, giấy tờ đến bán SIM số và thẻ cào của các mạng di động phổ biến. Từ rửa bọc tuyết tất cả các loại xe cho đến đặt với máy bay qua mạng. Bán vé xe khách đường dài Cô xin được việc làm kết toán sổ sách ở nơi đó Một thời gian sau Sau một chuyến đi xa mang tính thử nghiệm Dành riêng cho các học sinh xuất sắc của trường tiểu học địa phương Họ mạnh dạn bắt tay vào việc mở dịch vụ tư vấn Thiết kế tour và phục vụ trọn gói Khi khách có nhu cầu về những chuyến du lịch nhiều ngày Công việc kể ra cũng nhàn nhã Và còn có nét nào đó gợi nhớ đến nghề nghiệp yêu thích của cô trước đây Có thể nhớ tất cả những chuyến đi cô đã thiết kế cho những khách hàng ở thị trấn nhỏ nhắn này. Rất nhiều đoàn học sinh với những chuyến giảng ngoại đầu cấp hay cuối cấp, nhiều đôi vợ chồng trẻ rủ nhau lên xứ sở Ngàn Thông vào dịp nghỉ lễ Tết nhiều ngày. Nhóm Phật tử ở chùa Quang Từ, ngôi chùa duy nhất ở nơi đây, vào ngày 15 âm lịch mỗi tháng đều phải hành hương một chuyến đến ngôi chùa lớn cách đấy 100 cây số, ở lại 3 ngày 2 đêm. Sau khi thăm thú tháng cạnh địa phương thì về hội những người cao tuổi Thỉnh thoảng cũng muốn đi đâu đó Giải khuây ngoài biển Những chuyến đi về trong ngày Thường khởi hành vào lúc bình minh còn chưa lên Và chỉ trở về khi mặt trời Vì xuống núi Với những nơi xa hơn Họ sẽ đi trong đêm Và đồng hành cùng ánh mặt trời Trong bầu không khí mát mẻ của buổi ban mai Ngắm nhìn những cung đường đi qua Những cột cây số bị bỏ lại sau lưng Trên đường về thì râm rang kể chuyện nhau nghe, những điều mắt mới thấy và tai vừa nghe, những điều khác biệt và xa lạ với nếp sống một mặt lâu năm của mình. Cô ngồi trên ghế phụ, bên cạnh tài xế, mỉm cười khi nghe thấy một câu đùa tếu táo hay phát ngôn khó đỡ nào đó của cánh thanh niên lắm lời. Con đường trước mặt cứ mỗi lúc mỗi thua ngắn lại và chẳng bao lâu đã thấy biển báo địa phận thị trấn hiện ra. Khung cảnh quen thuộc hai bên đường tràn ra như những ánh mắt hân hoang và tay chào lao sao, mừng đoàn người sau một chuyến ngao du đã trở về. Dần dà cô nhận ra, thay vì cảm thấy nhàm chán như từng nghĩ, cô lại rất nhanh trở nên quen thuộc và còn bắt đầu thấy nhớ mỗi khi phải rời xa thị trấn quá lâu. Cô quen dần với những con đường mấp mô chẳng bao giờ có được bộ mặt phản phiêu hoàn hảo như những đại lộ đông người nơi đô thị. Những quán xá đơn sơ lập máy tranh lát gạch tàu cùng gian qua giấy tím biếc mỗi khi nở lại nhường tím cả một khoảng trời. Những buổi tối mưa rơi rỉ rã, có thể nghe thấy tiếng chân chạy dội của người láng giềng khi sang thăm nhà bạn, và lời cầu nhau không ngớt về sự khó thương của tiết trời. Những đêm trăng sáng, lũ trẻ nhỏ nao nứt dâng theo lời người lớn, cửa xe đạp đi mua ngô nướng, lạc luộc và cả bánh tráng đai chấm me đã nướng giòn bên trên những bếp than hồng lửa. Sinh nhật thứ 28, cô ngồi cùng mẹ ở mảnh sân nhỏ trước nhà, uống nước trà nấu từ cánh hoa sứ phơi khô và tắc từng hạt lựu đỏ hồng cho vào miệng. Vị của nó ngọt, ngọt giòn tan. Mẹ không bao giờ nhớ được ngày sinh tháng đẻ của những đứa con của mình. Mẹ chỉ ngồi cùng cô mà không cần đến bất cứ lý do gì. Trên chiếc ghế mây đã cũ đến mức cứ cách tháng một lần Bố lại phải mang ra coi sóc lại Nhưng cô cảm thấy mình đã đủ vững mạnh Để không cần tới bất cứ một lời chúc lành nào nữa Cô đang ở nơi đây giữ quê nhà thân yêu của mình Bên cạnh mẹ Và trong tầm mắt cha Chẳng còn điều bất hạnh Hay dạy dục nào có thể cuốn cô đi khỏi vòng tay của họ Vào giờ phút đó Gió đêm dịu dàng lướt qua mặt cô Những con ếch nơi đồng xa ồm àm gọi tên cô Và những gì sao trên bầu trời nhấp nháy sáng vì cô Như thế đã đủ rồi Đã quá đủ rồi Mùa xuân năm 29 tuổi Cô nhặt được một cây ví nam Do ai đó đánh rơi trên đường trở về nhà Trong dí tuy có ít tiền Nhưng rất nhiều giấy tờ tùy thân Nghĩ rằng người đánh rơi hẳn sẽ ít nhiều khốn đốn Nên cô đến Đài Phát Thành Xã Nhờ rau giúp mẫu tin nhặt được của rơi Dài ngày sau, một người thanh niên tìm đến nhà cô xin nhận lại. Vì cô kiên quyết không nhận món tiền hậu tạ, nên anh xin phép mời cô một bữa cơm tối ở nhà hàng đồng quê. Quán lập mái lá, lát sân gạch nằm ngay bên cạnh dùng lúa xanh tươi nhất của xã. Họ qua lại với nhau thêm vài lần nữa. Với những cái cớ dẫu được viện rất khéo, sông vẫn rất chân thành qua lời nói của một anh thầy giáo vừa tròn tuổi 33. Trước khi anh chính thức đến nhà xin phép bố mẹ cô cho phép họ quen nhau. Lần ra mắt đầu tiên giữa hai nhà diễn ra vào nửa năm sau đó. 3 ba tháng sau đó là lễ hỏi bỏ trầu câu. Cuối năm đó, khi chỉ còn một tuần nữa là đến Tết nguyên đáng, lễ cưới đã chính thức diễn ra. Cô mặc áo dài đỏ, đầu cài khánh, đứng bên anh trong bộ áo dài khăn đóng màu xanh da trời nhìn về phía những gương mặt đang rạng rỡ và quan hỷ vì họ. Khi cô chạm nhẹ tay anh, người đàn ông đó quay lại, cười biết cô mà không nói một lời. Nhưng khi nắm lấy tay cô, thái độ anh lại dịu dàng và kiên quyết kỳ lạ, cứ như không muốn làm nó đau, nhưng cũng sẽ không bao giờ buông nó ra. Về sau này, mỗi khi ngồi bên nhau trong những đêm thanh vắng, anh vẫn có thói quen nắm lấy tay cô, và yên lặng hồi lâu nếu cô gặp hỏi vì sao năm ấy lại quyết định lấy cô anh sẽ trả lời bằng một giọng hóm hỉnh mình thử nghĩ xem hôm đó mình nhặt được giấy tiền của anh tất cả mọi giấy tờ tùy thân từ chứng minh thư cho đến bằng lái xe cả thẻ ATM phiếu bảo hiểm y tế tất cả đều nằm trong tay mình cả rồi anh chỉ đến trình diện để được mình nhận về luôn một thẻ mà thôi mình có hiểu không Mình có hiểu không? Thật lòng cô cảm thấy mình không hiểu lắm cái triết lý, nhạt được cổ rơi, nhạt luôn cả người của anh. Nếu thật thế, mỗi ngày trên thế giới này, có biết bao đôi vợ chồng, đôi bạn tâm giao sẽ được xây duyên nhờ những lần đánh rơi đồ như thế. Cô chỉ thấy anh giỏi lý giải và đơn chẳng quá mọi việc, và còn biết được anh làm những điều đó chỉ vì muốn cô vui. Thế nên, dù anh đã hỏi đến hai câu liên tiếp đầy tha thiết, cô vẫn quyết định không trả lời anh. Cô chỉ đặt tay còn lại lên bàn tay to của anh, ngã đầu vào hộp giấy anh, để cho con tim mình hoài nhịp đập cùng quả tim anh. Gió đêm xe xe thổi qua mặt họ, hương hoa thơm ngát đưa đến từ một khu vườn rất xa, gợi nên những hình ảnh dịu dàng đang nở rộ trong bóng tối. về sau này nghĩ lại, đứa con đầu tiên của họ, Chứng như đã được hoài thai trong một đêm như thế Cô không cố tưởng tượng ra bất cứ điều gì về con trong tương lai Từ khi biết được rằng Nó đã đến với mình vào một đêm 16 Không hiểu sao Bằng linh tính của người phụ nữ Cô tin chắc rằng Mình sẽ sinh ra một đứa con gái Đứa con gái trầm lắng như đêm Và dịu dàng như ánh sáng sao trên bầu trời Đứa con gái sẽ lọt lòng mẹ Vào mùa xuân năm sau Sẽ lớn lên nhanh như thổi Và chẳng mấy chốc Sẽ đi xa khỏi vòng tay cô Nhưng cô biết Sẽ có lúc nó quay về bên cô Nhìn hơi thở cô yếu dần Và khóc thương Vì sắp phải rời xa cô Biển biển Khi ấy thật mong sao cô vẫn còn giữ được chút tỉnh táo và sáng rõ sau cùng để đặt tay lên tóc nó, xoa dịu niềm dây dứt muộn màng dằn nhặt tâm hồn nó và để còn có thể gọi tên nó lần cuối thật dịu dàng. Hoài An của mẹ Không sao cả, không sao cả Mẹ sẽ trở thành một gì sao Và ở mãi bên con Chúng ta hãy cùng tin như thế Con gái của mẹ Con gái yêu thương bé bỏng của mẹ